Quý vị và các bạn thân mến chúng ta sẽ cùng đến với tập 19 của bà Chánh Đảo Lặng Sử đã đi đến những cái con đường gần cuối rồi và chúng ta cũng đã thấy những cái cái cái cái những cái vai trò của mỗi một người Vậy thì sẽ cùng đoán thử xem là cái kết của mỗi một người trong câu chuyện này nó như thế nào đồng thời thì anh em cũng lại chuẩn bị tư vấn cho tôi xem là tác phẩm tiếp theo chúng ta sẽ đọc của tác giả Bùi Ngọc Phúc là gì Hãy nhớ để lại comment ở bên dưới để cùng thảo luận và ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Trên tay thỏi vàng Thế nhưng người của thị lẫm run bắn cả lên Cả đời này Thì chắc gì đã có nổi một đồng cân vàng Chưa mơ gì đến chỗ này Nửa muốn chạy đi báo công an Và chính quyền Nửa thị lẫm lại muốn chạy về gọi người em trai Ra đây coi tranh quả thực Một lần nữa Nghĩ đến người em trai dính bẫy Của lão tránh tổng xâm Khiến cho nó vừa mất chức công an xã Lại vừa thành tật Thị quyết định Phải khuân bằng được số vàng càng nhiều càng tốt. Bởi đó là tài sản của lũ cường hào ác bá. Miệt mài nhét vàng vào cái bao tải đây được cất ở gần đó. Thị lẫm muốn chạy đua với thời gian trước khi dân lạc phát hiện. Một mình trong căn hầm ngập những vàng khiến cho tim của thị đập thình thịch. Y như chiếc đồng hồ cao hơn cả đầu người. Do em trai thị khuân về từ nhà lão tránh tổng sâm. Lòng tham của con người vốn không có giới hạn. Khi bao tải chật ních những thoi vàng, dù cố hết sức nhưng thị lẫm không sao nhấc nổi. Chưa kể một chút còn phải leo từng bậc thang tre lên sân ngôi điện thờ. Vẫn chưa tìm được cách hữu hiệp, thị lẫm quyết định cầm mấy thoi vàng rồi chạy về gọi em trai. Tuy nhiên bất ngờ tiếng cảnh báo động vang lên từ đầu làng cho đến cuối làng. Thậm chí ở trong hầm, thị còn nghe rõ cả tiếng còi báo động từ xa vọng lại. Biết giờ này thò mặt ra ngoài Đám du kích xã sẽ hỏi linh tinh Cho nên thị trú ẩn ngay trong hầm chữ A Tranh thủ lúc cả làng xuống hầm tránh bom Thị lẫm cầm hai thỏi vàng trên tay Rồi ngắm say xưa Thế giới cảm xúc của thị bây giờ Lấp lánh hơn tất cả mọi thứ ở trên đời Niềm vui ngắn chẳng tầy gan đều có cùng thị cảm thấy Đó là vàng rất nặng Rất rất nặng Còn mọi thứ chỉ hóa thành hư vô Trong mắt thị Khi trời đã sáng tỏ, cả làng sủ chìm trong tăng thương vì hậu quả của bom Mỹ. Đã lâu rồi kể từ nạn đói năm ất dầu, mọi người mới chứng kiến nhiều người chết đến như vậy. Có lẽ phát hiện ra khẩu đồi phòng không ở gần đó, cho nên tốp máy bay Mỹ đã trút bom xuống, khiến cho nhiều người chết thảm. Không giống như nạn đói, người chết vì bom đạn hầu như chẳng còn được nguyên vẹn. Ở trên mái nhà, ở cành cây, thậm chí ở dưới đống rơm. Có rất nhiều bộ phận thi thể người vương vãi Đến nỗi chẳng thể nhận dạng được Có nhà gồm mấy thế hệ sinh sống Giờ chết sạch không còn ai chỉ trong một đêm Nhìn sát những người từ trẻ đến già Được moi ra từ đống đồ nát Dân làng không khỏi xót thương cho kiếp người ngắn ngủi Dù đau thương và căm hận tội ác của giặc Mỹ Chính quyền xã cùng những người còn sống Phải gắng gượng lo cho người chết mồ yên bà đẹp Đội du kích cùng bên công an xã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 rỡ cánh cửa đóng quan tài để chôn cất ngay Vì cũng chẳng thể nào để lâu được Với những mảnh thi thể gom nhặt ở mọi nơi Mọi người đặt chung vào một cỗ quan tài để chôn ngoài cánh đồng Chính vì có hai quả bom rơi xuống không nổ Nếu không, số thương vong còn tăng cao Dân làng gọi mấy quả bom đó là bom điếc Như vậy, hàng năm, làng sổ có hai ngày gộ dỗ chung Một là dành cho những người chết đói năm ớt dậu 1945 Một là dành cho 26 mọi người đã chết đêm qua Thời ra trời đã sáng Nhưng tiếng cảnh hợp tác Vốn dùng để báo cho xã viên Đến giờ chấm công gia đồng Nay im bật Chứng kiến sự mất mát đau thương khủng khiếp Có lẽ chủ nhiệm hợp tác xã không muốn gõ kẻ Bởi nó gọi lại âm thanh báo động khó quên đêm qua Trên con đường làng quen thuộc Bà thẻm vừa khóc vừa gọi tên con Theo lời kể câu được câu mất Con gái bà đêm qua không thấy về nhà Cho nên bà đi tìm Một người công an xã lên tiếng chấn an à, Bà yên tâm Chắc là cô lẫm cô sang làng bên Chưa về kịp thôi Theo như lời một người đi soi ếch trong làng kể lại Đêm qua anh ta có nhìn thấy cô lẫm Đi về phía điện thờ cô 8 Ít lâu sau Bom rơi đạn nổ Cho nên anh này chui vào bụi cây nằm im cho đến sáng Dựa vào linh tính của người mẹ Khiến cho bà thèm đoán con gái của mình gặp nạn Khi gọi con trai và con dâu ra đảo bới cả sáng không thấy kết quả Bà hơi bám một chút vào hy vọng mong manh Biết đâu con mình sang làng dâu thì sao Tuy nhiên mọi thứ đều sụp đổ trong dây lát Khi người du kích dùng xào tre Kheo được một mảnh vải màu nâu Dính một chút thịt văng lên tận cảnh cây gạo cuối làng Bà thèm rú lên rồi ngã gục như cây chuối bị phạt ngang thân Có thể cả làng sủ Nhiều người đang ăn vận áo nâu Nhưng mảnh vải nâu đó Theo hình quả chám Chính là mảnh áo mà con bà mặc hôm qua Cả làng sủ đâu đâu cũng có mùi khói hương Người thì đã thịt nát xương tan Gia đình tháp hương trên miệng hố bom Nơi đó đã từng là căn nhà Cùng với khu vườn Với những cây sai chịu quả Sự tàn khốc của chiến tranh, không ở nơi chiến trường, nó bắt đầu tàn phá những làng quê đang quá đổi thanh bình, nay ngập ngụa trong nhang khói. Ông Tránh Sâm cùng vợ nằm ngất lịm ở trong hầm chữ A. Sức ép từ quả bom nổ ở gần đó cùng đất đá bay tới, khiến cho mái hầm đổ sập. Tuy nhiên, điều khiến ông cảm thấy may mắn, bởi ngôi từ đường vẫn nguyên vẹn, chỉ bị xô vài hàng ngói. Khi đội du kích soi đèn, gọi tên không thấy ai trả lời Rất nhanh sau đó, những thứ đè lên hai người gồm mái hầm và cây nhãn bị đổ được khiêng ra Có lẽ nhờ cây nhãn ở xa cho nên phần tán lá dập xuống không quá mạnh Nếu như là thân cây, chắc ông bà sẽ thịt nát xương tan thoát nạn trong gang tấc. Khi bước ra khỏi mớ hỗn độn, vừa lúc còi báo yên vang lên, khiến cho ông tránh xâm thở phào nhẹ nhõm. cả đêm làng sủ không ngủ bởi tiếng con khóc cha, tiếng vợ khóc chồng, tiếng gọi người thân còn bị vùi lấp đâu đó trong đống đổ nát. khi trời còn chưa sáng, bà tránh đào vội vàng lên ngôi từ đường thắp hương khấn tạ ơn trên, giúp cho hai vợ chồng tai qua nạn khỏi. Từ trong ngôi nhà ngói ba gian bước ra, bà tránh đào sững người không thốt được lên câu nào. Ngay trên hòn non bộ, nơi dùng làm chỗ chấn ỉm kho báu ở bên dưới. Bức tượng bà Hiền Phi đã ngồi chếm chạy từ bao giờ? Còn vì sao tượng bà xuất hiện ở đây? Tạm thời chưa có lời giải. Vừa nghe thầm vợ thông báo, ông tránh xâm lật đật chạy sang xem. Tượng bà Hiền Phi ngày xưa được những người thợ lành nghề ở bên sơn đồng tạo tác, cho nên sống động như thật. Hầu hết những pho tượng thờ đều làm mà gỗ mít, riêng khâu điểm nhãn cho tượng, phải được người thợ cả đàm trách, bởi hồn cốt của bức tượng là ở đó. Pho tượng dù bong tróc nhiều chỗ. Tuy vậy, khuôn mặt của bà Hiền Phi như thoáng một nụ cười thoát tục, không muốn mạo phạm đến tiền nhân. Ông Tránh Sâm dứt bức tượng vào ngôi từ đường và tạm an vị ở một nơi. Không có nhiều thời gian suy nghĩ, ông tất tả chạy ra điện thờ Cô Tám để xem xét. Bởi nếu như tượng rời đi, sao còn sự linh thiêng của ngôi điện thờ? Từ nhà đi về cuối làng, ông Tránh Sâm thấy lòng mình nặng chĩu bởi những tăng thương trong mắt. Tuy nhiên điều khiến ông kinh ngạc bởi đi mãi không tới ngôi điện thờ. Sự hủy diệt của bom đạn không bút mực nào tả xiết. Nơi từng là ngôi điện thờ, bây giờ nó giống như là một cái ao mùa cạn nước. Mọi thứ bị phá hủy tan thành đến mức, không thể tìm thấy nổi dù chỉ còn một viên gạch lành. chết lặng vì sự cố bất ngờ, ông Tránh Sâm bước thẳng xuống đáy cái hố rộng như ao nhằm tìm kiếm kho báu tổ tiên để lại. Tuy vậy tịnh không có một dấu tích nào còn sót lại Buồn và sót của Ông chẳng muốn nhắc chân lên miệng hố Bao công sức và tâm huyết của ông bây giờ đã thành công cốc Ngồi đúng vào một vật cứng Nghi là vàng Ông tránh xâm dùng tay đảo bới được một tấm bia đá Có khi dòng chữ bảo đại thập nhất nên cửu nguyệt sơ nhị nhật Tức là ngày mùng 2 tháng 9 năm 1942 Hóa ra ạ Đây chính là tấm bia được phục dựng Nhân ngày khánh thành điện thờ cô Tám Không biết nghe ai mách Cho dù tay vẫn còn ù đi do sức ép của bom Chưa nghe rõ Bà Tránh Đào vẫn hớt hải chạy ra nơi đã từng là điện thờ cô Tám Chứng kiến bao công sức tâm huyết Và tài sản của mình bỏ ra tan thành mây khói Bà xót xa Để dựng được ngôi điện thờ này Bà đã phải bỏ ra 3.500 đồng bạc Đông Dương Tương đương với 140 tấn gạo bây giờ Như vậy, cả ngôi điện thờ vô bà Lý siêu hoàng cùng với điện thờ cô tám đều tan tành, Chưa kẻ năm hòm vàng bạc châu báu to như bổ thóc, một lần nữa lại chìm xuống lòng đất. Dù tiếc chỗ vàng bạc châu báu không kém gì chồng, bà vẫn gấn gượng. Thôi, mình mình đừng cả nghĩ nữa. Dù sao của đi thay người. Ông tránh sầm nhấc bị đá đặt sang một bên. Rồi ngậm ngồi Cũng may là Vợ chồng mình không ở trong điện thờ Nếu không Nửa năm trôi qua Nhưng việc hai quả bom rơi trúng làng sủ. Làm cho không ít người bằng hoàng nhớ lại Quả bom thứ nhất Ngay rơi thôn hạ là nguyên nhân Có nhiều thương vong Bởi đông hộ dân sinh sống Dù bà con chạy kịp ra hầm Nhưng sức công phá quá mạnh Khiến mọi thứ bị phá hủy Riêng quả bom thứ hai Rơi trúng ngôi điện thờ ở cuối làng Thì khiến cho cô lẫm chết mất xác Bởi nơi đó cách xa nhà dân Không có nhiều thời gian để khóc than Cuộc sống lại quay về nghiệp cũ Mọi người ra cố và đào thêm hầm trú ẩn để phòng máy bay Mỹ. Người mất đã đành. Người sống ở lại trên đầu vành tăng khăn trắng. Tất cả chỉ biết nốt nước mắt để mà vững bước. Ký ức đau thương bởi máu và nước mắt đong đầy trên những gương mặt gầy còm của những bà mẹ mất con. Những người vợ mất chồng. Sau khi huy động đoàn thanh niên săn lấp hố bom giúp các hộ dân. Chủ nhiệm hợp tác xã Bình Minh quyết định không săn lấp hố bom ở vị trí điện thờ Cô Tám là có nguyên do kể từ ngày đảm trách cương vị mới, đinh mạnh tấn luôn muốn tăng sản lượng nuôi cá nhưng ngặt nỗi diện tích ao nuôi có hạn. nhận thấy bây giờ hố bom ở vị trí đó sau nhiều trận mưa đã thành hồ, chỉ cần đào thêm một chút nữa sẽ có thêm nơi để nuôi cá và thương phẩm. người năng động luôn nhìn thấy cơ hội trong hoàn cảnh khó khăn, dù không mất công đào ao lấn biển như những nơi khác, tự dưng lại có thêm hồ nước ngọt chỉ vững duy nhất một hộ dân, đó là cơ hội hiếm không thể bỏ qua. Tuổi trẻ, nghĩ sao làm vậy? Chủ nhiệm hợp tác xã đem kế hoạch của mình ra trình bày trong cuộc họp cùng với các lãnh đạo ủy ban. Theo như bản đồ địa chính, nhà ông Sâm Bà Đào đã hiến gần 3 sào vườn cho xã. Như vậy, diện tích ngôi đèn cùng với khoảng sân ở phía trước bị bom Mỹ thổi bay chỉ còn có nửa sào. Trong kế hoạch táo bảo của mình, Chủ nhiệm Đinh Mạnh Tấn đề xuất lãnh đạo xã cấp cho nhà ông Sâm một sào đất ở chỗ khác để dựng lại điện thờ. Như vậy cái hố bom thành hồ tự nhiên sẽ thuộc quyền sử dụng của xã. Vốn trưởng thành từ vị trí chủ nhiệm hợp tác xã, ngay khi vừa nghe người kế nhiệm trình bày xong, ông Hòa gật đầu ưng thuận trên cương vị lãnh đạo xã. Ông kiên quyết không đồng ý với phương án cấp đất xây điện thờ. Nguyên do bởi ngôi điện đó mới được xây dựng trước năm 1945 chưa lâu. Chính vì thế nó không thể được coi là di tích. Thêm một điều quan trọng nữa, ngôi điện thờ một bà Phi thuộc dòng họ Đặng Thiên, nhưng không phải là nhân vật lịch sử có đóng góp cho dân tộc. Sau cả buổi tranh luận sôi nổi, ông chủ tịch xã quyết định cho mời ông Sâm ra trụ sở ủy ban để trao đổi thêm. Tuy nhiên, xã chủ trương khuyến khích nhà vị cựu tránh tổng phối thờ bà Hiền Phi Trong ngôi từ đường của dòng họ Đặng Thiên Từ lâu chính quyền luôn bài trừ mê tín dị đoan Nếu nhà ông Sâm thờ bà Hiền Phi Trong khuôn viên ngôi từ đường Như vậy chỉ có con cháu dòng họ lui tới Ủy ban xã không lo Sau này có thêm khách thập phương Sẽ phát sinh vấn đề về an ninh trật tự Kết thúc cuộc họp Ông Hòa nhắc cô Hà Tạp Vụ Đạp xe sang bên nhà Vợ chồng nhà Sâm Đào Mời họ sáng mai ra trụ sở ủy ban họp gấp sau trận ném bom được vài tháng Cuộc sống đã trở lại bình thường Tuy vậy Ông tránh xâm nhiều lúc Vẫn như người mộng du, Khó báu dòng khó nhọc Bao nhiêu lâu này mới tìm được Ai rẻ bị ném bom đúng lúc Nhiều đêm nằm vắt tay lên chán suy nghĩ Ông tặc lưỡi đầy tiếc rẻ Giá như chưa đào được nốt Năm hòm trâu báu to như bổ thóc Lúc đó Bom Mỹ thả xuống lại không thấy tiếc Hoặc là bọn phi công Mỹ tiến hành thả bom chậm có một ngày thôi. Sự việc thẻ sẽ theo chiều hướng khác. Vẫn biết chẳng thể có mọi thứ như mong ước. Nhưng lần này, ông có nguyên một kho báu rồi tan tành trong dây lát. Những thứ chứa trong năm hòm châu báu đó vẫn là ẩn số. Ông biết ngoài hàng trăm thoi vàng sẽ là hàng hà xa số những cổ vật. Đồ ngọc với giá trị không thể đong đếm. Cả đêm thao thức vì đúng như câu nói. Cầm vàng lại để vàng rơi Ông tránh xâm đành tự an ủi Coi như là lộc bất tận hưởng Thôi đành chấp nhận thực tế Tranh thủ những lúc rỗi rãi Ông dựng lại căn hầm chú ẩn Và đọc sách thuốc mùa trên phố huyện Có lẽ do thử hưởng gen từ các cụ để lại Từ chỗ chỉ biết trồng cây thuốc nam Bây giờ ông có thể châm cứu Bấm huyệt Bắt mạch cây đơn như một thầy lang chính hiệu Dù trời chưa sáng hẳn Tuy nhiên do có tuổi Ông Tránh Sâm dậy sớm tập thể dục và chăm lo mấy xào vườn. Hiện nay ao sau nhà được ông cho thả cá để cuối năm kéo lưới. Như vậy dù hợp tác xã có chia phần hay không, nhà ông vẫn no đủ. Có một điều ông Tránh Sâm nhận thấy mặt tích cực của đời sống mới. Khéo hơn chục năm rồi, ông chẳng ngồi đánh tổ tôm thâu đêm suốt sáng như trước. Riêng khoản làm vài bi thuốc phiện cũng dẹp hẳn. Sau đận bom Mỹ vừa rồi Những người có người thân di cư vào Nam Bỗng được chính quyền để ý Hình như mấy cậu bên công an xã Thường hay xuất hiện trước cổng Dù nhà ông chẳng hề tiếp khách gần xa Vẫn biết cây ngày không sợ chết đứng Tuy nhiên việc sống dưới sự theo dõi giám sát Khiến ông khó chịu Chiều qua Lúc đang chăm sóc cây bonsai Bất ngờ cô Hà bên ủy ban ghé qua thông báo việc Chủ tịch Hòa mời ra trụ sở làm việc Biết tay hòa từ hồi còn làm chủ nhiệm hợp tác Thế nhưng ông Tránh Sâm chưa từng gặp mặt và trao đổi Cho nên cũng có phần bất ngờ Trừ rõ nội dung buổi làm việc Ông quyết định giữ kín Chưa cho vợ biết Do sợ bà lo lắng Ngồi ăn sáng thấy trời xe lạnh Ông Tránh Sâm tự nhiên nhớ đến câu Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng Như vậy chẳng mấy chốc Lại hết năm Đối với ông Mỗi mùa đón xuân sang Trong lòng lại thấy bồi hồi Cậu con trai duy nhất hiện ở trong Nam được hơn chục năm Tình hình chiến tranh như thế này thì chẳng biết bao giờ mới đoàn tụ Dù biết việc chia cắt hai miền sẽ khiến cho bao gia đình ly tán Mỗi người là một câu chuyện khác nhau Tùy thế ông Tránh Sâm thấy chuyện của nhà mình Nó không khác gì là một trường thiên tiểu thuyết đầy bi thương Đến tận bây giờ, dù đã hơn chục năm trôi qua Thế nhưng dư âm của mấy buổi đấu tố Nó vẫn như một nốt trầm trong cuộc sống vậy Đợi khi mọi người ra ruộng Theo tiếng cảnh hợp tác Ông tránh xâm mặc bộ đồ kaki Và đội mũ cát trắng Rồi lững thững bước về phía trụ sở Ủy ban Nhìn ông chỉ thiếu mỗi chiếc ba ton Là đủ lệ bộ như tránh tổng ngày trước Vẫn biết mình quay về phận Thảo dân áo vải Nhưng ông luôn ý thức về vị trí của mình khi xưa không tỏ vẻ hòa đồng kiểu mặc bộ quần áo nâu bằng vải rẻ tiền, bộ quần áo kaki do vợ mua ở trên phố hàng ngang nhìn sang trọng không kém gì thầy thông thầy phán ngày trước. Mặc dù để mua bộ quần áo này vợ ông phải chi số tiền không nhỏ, nhưng đúng là đắt nó sắp ra miếng. Bằng việc ăn vận sang trọng và lịch lãm, ông muốn vạch rõ danh giới sang hèn với đám cán bộ. Dù cuộc sống của ông sau năm 1954 ba chìm bảy nổi. Nhưng lòng tự tôn chưa bao giờ mất Thậm chí nó còn được tiếp thêm sức mạnh Nhờ vào một phần kho báu của Tổ tiên đã trâu về hợp phố Giót trong tránh xâm chén trà vừa pha Sau vài câu thăm hỏi xã giao Ông Hòa, chủ tịch xã liền đi thẳng vào vấn đề Xét khả năng hiện nay Ông biết Nhà ông xâm không đủ nguồn lực để săn lấp hô bom Chưa kể việc gây dựng lại ngôi điện thờ khá tốn kém Do vậy thay mặt chính quyền Ông đề nghị gia đình hiến nốt phần còn lại cho xã Để không mang tiếng chính quyền o ép và gây thiệt cho dân Ông chủ tịch xã hứa sẽ hỗ trợ cho gia đình tu sửa lại mái ngôi từ đường Bị sô lệch vì sức ép của quả bom Và gửi thêm hai tạ thóc Đợi ông chủ tịch nói xong Ông xâm chưa vội hồi đáp mà tính nhanh trong đầu mọi phương án Hiện nay đang là thời chiến Khi chính quyền đã để ý đến vị trí đó Nếu ông cố chấp không chịu nghe theo Họ vẫn có thể trưng dụng với lý do phục vụ cho mục đích an ninh quốc phòng. Như vậy không khéo rồi sôi hỏng bỏng không? Vẫn biết ngồi điện thờ là tâm huyết, là công sức và tiền bạc của gia đình. Nhưng tất cả đã tan hoang, không khôi phục được, cho nên cố giữ đâm dở. Thấy rõ việc bây giờ cần tranh thủ khi chính quyền xã vì họ đang cần, ông tránh xâm hỏi. Gia đình tôi đồng ý những nốt phần diện tích còn lại. Để xã toàn quyền sử dụng Đổi lại xin được đền bù bằng 3 vạn gạch cùng 4.000 viên ngói Sau này giả sử nếu như có thiếu gạch ngói Thì mong xã tạo điều kiện mua bổ sung với giá cung cấp cho Ông Hòa thầm nghĩ nếu khuân gạch ngói về chất đầy nhà Nhưng khoản xi măng sắt thép không có Vậy cũng bằng không Gạch và ngói đều là do tổ sản xuất của hợp tác làm ra Cho nên chủ tịch xã đồng ý ngay phương án đó. Chẳng cần biết ông Tránh Sâm làm gì với sổ gạch ngói vừa xin. Ông Hòa nhắc cô nhân viên đánh máy, quyết định cấp gạch và ngói. Rồi trình ông ký duyệt và đóng dấu. Ở chiều ngược lại, ông Tránh Sâm ngồi viết giấy bàn giao lại diện tích ngôi điện thờ cho xã quản lý. Như vậy toàn bộ diện tích điện thờ cô Tám chính thức trở thành đất công. Nhà ông Tránh Sâm bây giờ chỉ còn lại ngôi nhà ngói ba gian hai trái. Cùng với mấy sao vườn. Không còn những ngày tháng thanh bình. Hậu phương biến thành nơi máy bay Mỹ thả bom. Mọi thứ đều như đình trẻ. Do vị trí của làng sủ gần cầu đuống và cầu long biên Cho nên thường xuyên nghe tiếng cảnh báo động. Khiến bà con dù ở ngoài đồng hay ở trong nhà đều nhanh chóng xuống hầm. Ngày xưa khi đi cấy phải trông trời trong đất trong mây. Giờ đây làm gì cũng phải dòng tay để nghe tiếng cảnh báo động. Thậm chí lúc đã say rất nồng, nếu tiếng kẻng bất chợt vang lên, mọi người nhanh chóng lao ra hầm trú ẩn với bao gạo hoặc bọc quần áo. Chưa đến mức phải sơ tán như bà con ngoài Hà Nội, tuy vậy trong làng nhiều người nhà vẫn gửi con cái về cho họ hàng ở những nơi máy bay Mỹ ít xuất hiện. Nhằm đề phòng bất chắc, nhiều nhà đông con đã cho đào đến hai hầm trú ẩn khác nhau, như vậy nói dài mồm khi có gặp phải cái vận. Thì ít ra vẫn còn có người Nối dòng hương hỏa sau này Với cuộc tổng tiến công nổi dậy Dịp Tết Mậu Thân 1968 Khiến chính quyền Sài Gòn Cùng với các cố vấn Mỹ bất ngờ Choán vắng Lần đầu tiên tòa đại sứ Hoa Kỳ bị tấn công Cùng với các cơ quan đầu não Ngay giữa nội đô Tin chiến thắng bay về nức lòng người hậu phương Nhưng sự yên bình bị phá vỡ Không hẳn từ tiếng còi báo động Nó đến từ những tờ giấy báo tử Khiến nhiều gia đình phải chung nỗi đau mất con. Hầu hết những tờ giấy ghi chung chung đã hy sinh tại mặt trận phía Nam. Do vậy, gia đình có những người con hy sinh còn không biết rõ là con mình nằm lại ở chiến trường nào, mà giả sử là có biết, họ cũng chẳng thể làm gì bởi sự khốc liệt của chiến tranh. Đó là điều có thể thấy rất rõ. Bà Chánh Đào biết, đa phần các liệt sĩ đều hy sinh sau đận đói năm ất dậu, họ ra đi khi tuổi trời đời còn quá trẻ. Do vẫn sống trong sự nghi kị của dân làng và sự cảnh giác của chính quyền, bà Chánh Đào không xuất hiện ở những buổi truy điệu cho các liệt sĩ do ủy ban tổ chức. Việc thiên ân ở trong nam khiến cho vợ chồng gặp bao điều ra tiếng vào, tuy thế bà vẫn thấy thiên ân ngày đó di cư là đúng. Nếu không, bây giờ thằng bé hẳn phải chịu cảnh còn trâu đi trước cái cầy theo sau, bởi lễ lịch con nhà địa chủ, nó sẽ đeo bám suốt đời chẳng thể nào ngóc đầu lên được. Ở phía đầu làng, có lẽ lại có nhà nào nhận giấy báo tử của con. Tiếng người mẹ khóc nức lên. Ngày sau đó, là tiếng những người phụ nữ ở trong làng cũng đến mà sụt sùi đồng cảm với nhau. Họ đều là những người mẹ mất con Những người vợ mất chồng Những đứa em nhỏ mất anh Những đứa con nhỏ mất cha Chỉ vì chiến tranh bom đạn Bước chân về đến sân nhà Thấy chồng đang cặm củi bên những nông thuốc. Bà tránh đào vội vàng rửa chân tay rồi chuẩn bị cơm tối. Không quá cầu kỳ trong việc ăn uống, do vậy hai vợ chồng chỉ chuẩn bị một niêu cơm nhỏ. Một bát canh chua cùng một chút tép kho là xong bữa. Tiếng hở là hợp tác xã có đội chăn nuôi, thế nhưng xã viên vài tháng mai ra mua được miếng thịt nhỏ. Thóc hay cá cùng với đàn lợn đều phải cân bán cho bên thương nghiệp. Dạo này lương thực thực phẩm bắt đầu khan hiếm. Đâu cứ ở nông thôn mà ngay cả trên Hà Nội. Mọi người đều nói bà con hàng phố phải ăn cơm đột khoai sắn hoặc tự cán mì để ăn. Nói đâu xa xôi. Là người làm ra hạt thóc nuôi để con lợn con gà. Thế những đời sống ở quê chẳng dễ chịu hơn ở bao. Ở quê dù không đói nhưng phải chắc chiêu tẩn tiện mới đủ. Tỷ như gặp nhà đông con... Lúc ấy phải chịu cảnh giật gấu vá vai Khi cả làng sủ Đã có nhiều nhà tắt đèn đi ngủ sớm Bà chánh Đào vẫn cùng chồng ngồi thường trà Ngay bên hiên ngôi điện thờ Bởi chỗ đó khi xưa là nhà thủy tạ Sau lần hoán đổi diện tích ngôi điện thờ Cuối làng Lấy mấy vạn gạch cùng ngói Ông Tránh Sâm mua vôi về tôi ngay ở cuối vườn Chuẩn bị cho việc xây cất dù ông chủ tịch xã đoán thiếu xi măng không thể xây được, tuy nhiên ông chọn cách cắt cụ để lại vừa xây điện gồm trộn vữa cát với mật mía. đến lúc ấy nó còn bền và dính hơn cả xi măng. không vội trong việc dựng lại ngôi điện thờ, ông dành thời gian đo đạc và chọn địa điểm xây ở ngay khuôn viên của mấy xào vườn. sau 2 năm kể từ ngày nhận gạch và ngói của hợp tác, mùa hạ năm đinh mùi 1967. Ông Tránh Sâm thuê hai người thợ Cùng mình xây điện thờ Người thợ cả đảm trách công việc xây dựng không ai khác Chính là Nguyễn Văn Đình Tức Cu Tèo Do vướng lê lịch con của Việt Gian bán nước lê hình Bởi vậy Đình như là thợ đụng Ai kêu gì làm nấy Không chỉ ở làng Sủ Mà còn quanh quẩn mấy làng ở trong vùng Không hoành tráng quy mô như ngôi điện thờ cũ Những hàng cột gỗ Được thay bằng những trụ gạch Ban thờ được dựng theo lối chân phương Thay cho ban thờ và cửa võng, chạm trổ cầu kỳ với nhiều họa tiết. Dường như thấu hiểu tình cảnh liệu cơm gấp mắm của ông Tránh. Do vậy cậu đỉnh đã xoay sở hết sức để cho mọi thứ trong điện thờ. Vẫn có thể toát được lên vẻ trang nghiêm, nhưng cũng không kém phần mỹ thuật. Chính nhờ vào bàn tay, tài hoa. Ban thờ cùng mấy hàng cột vẫn có đủ các hình hoa văn được lắp bằng vữa. Rồi tô màu lên cho thêm sinh động Vẫn như mẫu của ngôi điện thờ trước đây Ông tránh xâm Đặt làm và treo bức đại tự Có bốn chữ Quốc sùng Gia khánh Ở ngay trên ban thờ Dù bức đại tự Không đẹp như ngày xưa Tuy nhiên nó vẫn được sơn son Thếp vàng cẩn thận Đây là sự cố gắng rất lớn Trong thời buổi chiến tranh loạn lạc Chẳng có hoành phi câu đối Nhưng ở hai bên trụ Thay cho cột trống Một lần nữa sự khéo tay của Nguyễn Văn Đình Làm cho bà Tránh Đào Cùng với ông Tránh Sâm thán phục Ngày xưa Cụ nghè hiến ở trên phố huyện Đã múa bút đề từ trong lễ khánh thành điện Thờ Cô Tám Do vậy ông Tránh Sâm nhớ Và chép lại cho Đình chắp chữ bằng vỡ Vào hai bên cột Đợi cho lớp vữa bám chắc Lên dùng sơn đen tô chữ Khi mọi việc đã xong Ông tránh xâm làm lễ an vị bức tượng hiền phi Nhập vào ngôi điện thờ mới Lần này ban thờ nhìn hướng ra ao Ở đó ông cho thả sen để cho thêm phần trang nhã Khi ngôi điện thờ đã xong xuôi Ông tránh xâm đứng đọc lại Đôi câu đối của cụ nghề hiến Mẫu nghị thiên hạ Tiên nhị thánh tự dục quần sinh Phật hữu thần <cười> lại cô mẫu nghi thiên hạ là tiên thánh nuôi dưỡng chúng sinh Phật có thần Vẫn biết chồng tiếc năm hòm châu báu Nhưng bà tránh đào hiểu Nếu quân được hết vàng bạc châu báu về nhà Không khéo tay ương lại ập đến không chừng Dù chẳng dám nói ra suy nghĩ của mình Tuy nhiên bà lo sợ một điều Chẳng may con em làng sủ Hy sinh nơi chiến trường nhiều quá Ngay lập tức lời ông tiếng ve nổi lên Hiện nay người ta bớt nói về thành phần cường hào địa chủ Nhưng nhà có người đi nam Luôn bị đưa vào tầm ngắm Dù về mặt chính thức kể từ năm 1954 Nào ai đã liên lạc được với người thân Chẳng biết đến bao giờ mới có được hòa bình Bà tránh đào hy vọng đến lúc đó hai vợ chồng vẫn còn minh mẫn Để có thể chờ được thiên ân trở về Nếu không ngộ nhỡ toàn bộ gia sản cùng với kho báu rơi vào tay của người khác Như vậy ông bà chắc là cũng chẳng thể nào nhắm mắt được Biết cô tám linh thiêng Do vậy ngày dằm mùng một bà đều thành tâm dâng lễ thậm chí ngay lúc từ điện thờ đang xây dựng, bà đã cất công tìm mua một cây khế tứ thì rồi trồng ở bên ngoài. Nhìn thấy đúng y chang như nơi cũ, trong nhiều đêm khó ngủ, bà ước ao thấy cô tám hiện về báo mộng chuyện thiên ân. Mong là như vậy nhưng chưa được toại nguyện, bà đang sống trong chờ đợi và hy vọng. buổi thường cha có hai vợ chồng không bị cắt ngang bởi tiếng còi báo động hay tiếng cảng dồn dập. Có lẽ phi công Mỹ Nghi lễ ở bên họ Cho nên không ra bay bắn phá Ở miền Bắc Lúc dọn dẹp chuẩn bị đi ngủ Bà Tránh Đào vẫn quen lệ Chuẩn bị sẵn túi quần áo cùng bao gạo Để ngay đầu giường hễ chỉ cần có kẻng là vợ chồng bà Sẽ xách đồ chạy ngay ra hầm chú ẩn Không bị quấy rối bởi máy bay Mỹ Nhưng khi hai vợ chồng vừa thiêu thiêu ngủ Bất ngờ bên ngoài cổng Có tiếng khóc Tiếng gọi thất thanh khiến Ông Tránh Sâm ngồi bật dậy châm đèn bước ra Có lẽ đây là lần đầu tiên giữa đêm hôm khuya khuất nhà ông Tránh lại có người giáo gọi. Lần trước chính là đêm cả làng cùng với đội du kích ập vào bắt trói giải hai vợ chồng ra nhốt ở chuồng trâu chuẩn bị cho cuộc đấu tố long trời lở đất. Làng Sổ dù cách Hà Nội không xa thế nhưng bao đời nay vẫn sống trong cảnh đèn dầu nước giếng. Hồi xưa Mỗi một lần đám chức dịch hay dân làng có dịp về Hà Nội đều ao ước mỗi khi được ngắm phố phường. Sau này khi người Pháp rút đi, nhiều nơi ngoài Hà Nội có điện riêng làng sủ vẫn chưa thấy gì. Mấy năm trước ông chủ tịch xã có hứa sẽ xin với huyện kéo đường dây để lắp loa truyền thanh. Tuy nhiên chiến tranh cho nên lời hứa tựa như gió bay. Buổi tối mấy vị cán bộ hay công an xã đều có đèn pin Cánh du kích quen đường thì chả cần đèn vẫn bước phăm phăm. Cuộc sống chẳng mấy khi có vui chơi giải trí. Thậm chí có người cả đời chưa bước chân ra khỏi lũy tre làng. Họ lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái như là một lẽ tự nhiên. Nước mắt vốn chảy xuôi. Việc chăm lo con cái như cái nợ đồng lần. Nhiều người cả đời cũng làm quần quật hiếm có ngày an nhàn. Có lẽ chỉ đến lúc nhắm mắt xuôi tay, giấc ngủ thiên thu mới giúp cho họ chút bỏ mọi ưu phiền để sang thế giới bên kia. Do tối trời chẳng có văn hóa văn nghệ, cánh đàn ông thường ngồi ở sân nhà một người nào đó để hút thuốc lào, uống trà mạn rồi bàn chuyện thế giới. Cánh phụ nữ tham công tiếc việc nếu có ngồi với nhau thì tiện tay bóc lạc hoặc là đan len cho khỏi phí thời giờ. Chuyện mãi cũng nhạt, Trưa đến 9 giờ, nhiều nhà đã đóng cửa đi ngủ. Có lẽ đây là nguyên do khiến cho lắm người chưa đến 40 đã có đến 5-6 đứa con. Cảnh nheo nhóc mãi, chẳng thoát được nghèo. Do bị réo gọi lúc nửa đêm. Dù không muốn như ông tránh sâm vẫn mở cửa bước ra sân. Bởi ông biết nếu là người của bên chính quyền thì có tránh cũng chẳng được. Còn nếu là người làng thì chắc là phải họ có việc hệ trọng cho nên mới đến làm phiền. Thoáng nhìn ra phía ngoài, thấy có người cầm chiếc đèn dầu Hoa Kỳ đứng che tay để cho gió không thổi tắt. Bên cạnh là một người phụ nữ luống tuổi đang khóc lóc khiến ông chưa thể nhận ra người quen hay lạ. Khi cánh cổng hé mở, người phụ nữ gầy gò ốm yếu với mái tóc sổ tung, chắp tay lại ông Tránh xâm như tế sao. Chào cắn rớm cắn cỏ lại ông Tránh... Bây giờ chỉ có mình ông Tránh Mới cứu được mạng con con trai cháu Cứu một người Cứu một người ở hơn xây bảy tòa áp Mong ông Tránh nhón tay làm phúc Tiếng khóc lóc van xin Trong đêm khuya thanh vắng Khiến bà Tránh Đào phải bước ra xem là chuyện gì Dù chỉ làm dâu làng sổ Tuy thế bà nhớ mặt Nhớ tên Từng người còn hơn cả chồng Chưa cần bước tới gần nghe tiếng khóc và than thở Bà nhận ra ngay đó là bà nhì Người mang nặng đẻ đau ra tay Trần Phiên Dù biết bà nhì hiền lành chân chỉ hạt bột Nhưng phải công nhận là chồng mình nói đúng Tay Trần Phiên thuộc loại chín phần ma chỉ có một phần người Không đợi chồng lên tiếng Bà tránh đào bước lại đỡ bà nhì đứng lên Trong những lời ngắt quãng Thấy bà nhì nhắc đến con trai Tức là tay Trần Phiên Bà ngạc nhiên Bởi tay đó đi tù vài năm Từ sau vụ phóng hỏa đốt điện thờ Khiến cháy luôn cả trại lợn hợp tác sau những giây phút bất ngờ Ông tránh xâm lưỡng lự Vì chẳng muốn dính nếu đến kẻ luôn dắp tâm hãm hại mình Dẫu sao Ông chưa hành nghề thầy lang, Hà có gì mà phải cứu chữa Cho phường vô lại Nhớ lại ngày xưa cụ tổ là thần y Đặng Thiên An Nhờ cứu sống quận chúa Triệu Phương Hai họ Đặng Và Triệu kết tình thông ra Phúc ấm tổ tiên sau 700 năm Vẫn còn để lại cho con cháu Và trục hòm vàng bạc châu báu Con nằm mơ ông Tránh Sâm cũng chẳng thể ngờ được Bệnh nhân đầu tiên được ông cứu Là Tây Huỳnh Văn Tung Đội trưởng đội cải cách ruộng đất Chính tay đó là chủ tòa Phiên tòa xét xử Cường hào ác bá theo cách gọi của y Giờ đây Người bệnh thứ hai tìm đến Là tay Trần Phiên Nói một cách công bằng Ấy là một con ma đội lốt người Không có đồng hồ Nhưng ông Tránh Sâm đoán Thời gian chắc đã bước sang ngày mới Ông điềm đạm nhắc, bà có thể đưa con trai ra trạm y tế xã, hoặc là chuyển lên bệnh viện huyện. Tôi không giỏi về y thuật, cho nên chẳng giúp được gì. Mặc cho bà nhì khẩn thiết văn này, ông Tránh Sâm vẫn kiên quyết từ chối. Có lẽ chỉ cần nhắc đến cái tên Trần Phiên thì bao nhiêu ký ức đau buồn hiện về. Ông thấy mình chẳng cần có nghĩa vụ với phường ti tiện. Nằm trần chọc mãi, không sao chợp mắt được, một phần bởi động lòng trước sự văn nài của bà nhì, cùng là cảnh phụ nữ, bà tránh đào hiểu và thông cảm. Vốn dĩ tình mẫu tử là thiêng liêng, do vậy dù tay trần phiên, có là kẻ xấu xa tệ hại, nhưng trong mắt mẫu thân của mình, y vẫn là một đứa con để cho bà nhì yêu thương và bao bọc. Dù thương cảm là như vậy, nhưng bà tránh đào thấy chồng mình từ chối là đúng. Ngộ nhỡ nửa đêm, tay phiền lăn ra chết, khéo chúc vạ vào thân. Dù việc bị ép mặc bộ quần áo gấm, đứng dưới cái hố nông toàn đã lùi xa, nhưng sự ám ảnh vẫn khiến bà dùng mình mỗi khi nhớ lại. Chẳng được học hành gì nhiều, nhưng bà nhớ rõ một một hôm ở Chuồng Châu, chồng bà từng ví cuộc đấu tố như mở ra một cái hộp chứa đựng mọi hận thù, lòng đố kỵ và sự giả dối. Dù chẳng nhớ tên cái hộp bằng tiếng Tây, nhưng sau ngẫm lại bà thấy chồng mình có lý. Trong những ngày lão tung, Tay phiên cùng Thị Mận ngồi xét xử, dân làng biến thành một đám đông cuồng nộ, ngậm máu phun người. Chưa bao giờ thói hư tật xấu lại bộc lộ ra như vậy. Họ hả hê vui sướng khi thấy nghe ông tổng, ông măng gục ngã trước loạt đạn. Cái mắt địa chủ gán vào họ, sau này chính đội sửa sai. Đã phải hạ xuống thành phần trung nông Lúc đó anh em ông Măng Cùng với ông Tòng Đã nằm sâu dưới ba thước đất Có lẽ không chịu nổi sự oan khuất thấu trời Vợ con hai ông lần lượt Rời làng trong lặng lẽ Họ chấp nhận bỏ lại tất cả Vì không thể chịu được nỗi đau quá lớn Đành rằng như là bà nhì đã nói Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp Nhưng quan trọng là cứu ai Bởi nếu tay Trần Phiên Quay về làng Rất có thể một lần nữa gia đình bà gặp họa. Hiểu theo cách nói của chồng Cứu bằng tay trần phiên Như là mở chiếc hộp tay ương thêm một lần nữa Cả đêm không có tiếng kẹn báo động Thay vào đó là tiếng gà gáy Chào ngày mới lúc bình minh ló dạng Khiến cho mọi người cảm nhận được Sự thanh bình của cuộc sống Mặc dù đang thời chiến Mọi thứ rất mong manh Ông tránh xâm mở cửa Buông mảnh tại ngôi từ đường của dòng họ Những tia nắng sớm Giúp cho cảnh vật không còn điêu tàn hoang phế Ngay dưới khu vườn nhà, vợ ông đang dọn dẹp trong điện thờ cô Tám. Trong cuộc sống này, chỉ có gửi niềm tin vào những vị tổ tiên khiến cho vợ chồng ông nhẹ lòng. Bởi bom đạn chiến tranh không còn ở mãi tận chiến trường. Việc hai quả bom rơi xuống làng khiến ông ngẫm ra, thấy đời người vô thường quá rỗi. Nỗi buồn vì mất phần lớn kho báu, tạm ngôi ngoai. Ông nghĩ đến những lời khẩn cầu của bà nhì đêm qua Xét về cả tình cả lý Ông từ chối chẳng có gì sai Do bản thân chưa hành nghề bốc thuốc cứu người Nhưng nếu như có thể cứu được mạng người Thì sẽ là công đức vô lượng Vẫn biết Kẻ đang cần cứu giúp mang tâm hồn quỷ dữ Nhưng vợ chồng ông đã dốc cả gia sản xây đền và dựng điện Lẽ nào lại hẹp lòng Thế chết mà không cứu Trong lúc ngồi bốc củ khoai lang luộc Ăn thay bữa sáng Ông Tránh Sâm thông báo sẽ thu xếp nhà bà nhì để chữa bệnh cho tay Trần Phiên. Bởi theo ông, đến lúc quán thù lên cởi, tay đó đã phải trả giá cho những việc làm xấu xa của mình. Để cho vợ hiểu và thông cảm với sự thay đổi này, ông Tránh Sâm giải thích. Gặp một con chó bị nạn mình còn cứu. huân chị là một con người... Mặc dù là người xấu Nhưng mạng lại là vốn quý Vẫn biết cứu vật vật trả ơn Không khéo cứu người Người trả oán Như là nồi cháo phát trần năm xưa Nhưng bà tránh không ngăn cản Bởi đó là thiện tâm của chồng Bà hiểu rõ Dù chồng có giỏi đến đâu Nhưng cũng chỉ chữa được bệnh Đêm qua khi bà nhì khóc lóc Van xin thảm thiết Vậy là mệnh của tay Trần Phiên như ngọn đèn dầu đã cháy đến bấc Thôi thì coi như còn nước còn tát. Đun xong siêu thuốc Bắc, bà nhì chắt ra chiếc bát sứ Hải Dương. Ngắm bát thuốc, bà khẽ thở dài bởi trong trạng có nhiều bát đĩa sứ là những phần quà tặng ở trên huyện dành cho bà con, dành cho bà lúc con bà còn làm chủ nhiệm hợp tác xã. Dù con bà uống đến thang thuốc thứ 12 của ông Lăng Mạnh Nhưng bệnh tình cũng chẳng hề thuyên giảm Ở làng sổ ngày trước có cụ Lăng Bồng tinh thông y thuật Nhưng ngày cụ mất đi Người con trưởng là ông Lăng Mạnh kế nghiệp gia truyền Tuy nhiên bà thấy xem chừng là không hợp thời hợp thuốc Cho nên đêm qua bà đành kêu cầu ông tránh xâm Còn bị bệnh không đến thầy Lang Mà lại đến nhà vị cựu tránh tổng Nghe có vẻ là vô lý Nhưng bà biết bao năm nay ông Tránh Sâm chuyên tâm trồng cây thuốc và học cách trị bệnh cứu người. Các cụ xưa đã từng nói, có bệnh phải vái tứ phương. Bà hết cách cho nên ai mách gì đều nghe theo do sợ lỡ mất cơ hội. Chẳng dám nghĩ xa xôi. Thế nhưng bà như đứt từng khúc ruột mỗi khi cảm nhận rõ, con mình dù mới ngoài 40 đã cận địa viễn thiên, đó là điều bà không cam Trong lúc đợi cho bát thuốc nguội bớt, bà nhì tranh thủ đun thêm siêu nước đổ vào chiếc vích rạng đông Đây là vật quý giá không phải là nhà nào cũng có, đó là tiêu chuẩn Do con bà một thời là cán bộ Người già hay sống bằng kỷ niệm, bà không có thời gian để tâm đến việc đó Đơn giản là vì nhờ con bà làm cán bộ cho nên cuộc sống gia đình thay đổi trông thấy Do vậy nhìn đồ vật nào cũng ra sự liên hệ Ngày trước, bao năm bà nhỉ cùng chồng Đều là những người nông dân nghèo lam lũ Chính vì cuộc sống khó khăn Cho nên cả sinh lẫn xảy Năm lần chỉ giữ được mụn con trai Nhờ cuộc cải cách ruộng đất Từ cảnh bần cố nông Cuộc đời bà thấy mát mặt Vì có nhà có ruộng Và người con trai duy nhất Được cấp trên tín nhiệm cử làm chủ tịch xã Dù quanh năm vất vả Nhưng bà thấy tự hào Bởi Chức của con trai tương đương với lý trưởng làng sủ Thời phong kiến Niềm vui ngắn chẳng tẩy gan Con trai bà dính hết vụ này đến việc khác Bởi lòng ghen ghét và đố kỵ Do vậy cuối cùng gây họa Phải vướng vào vòng lao lý Không biết nghe ai mách nhỏ Việc con trai mạo phạm đến những nơi thờ tự Cho nên chẳng có cái kết tốt đẹp Dù ước mơ cả đời Có được nhà ngói cây mít Nhưng vợ chồng bà đã phải nhờ Mấy đứa cháu họ dỡ hết mái ngói Mang trả nhà ông tránh xâm Bởi đó là ngói lợp ngôi điện thờ Ngày trước khi con trai còn làm cán bộ Chính bà cùng chồng đã lặng lẽ khiêng bức đại tử Mang ra đặt trước cổng điện thờ Cùng với chiếc mâm đồng Hai thứ do chồng bà xông vào cướp được Nhân danh việc chia quả thực từ hồi cải cách Bừng bắt thuốc vào trong ngôi nhà lợp lá rồi Bà nhì thấy con trai đang ngủ không lỡ đánh thức Bởi con bà vật vã do những cơn đau hành hạ Khiến cả đêm chỉ biết ngồi bó gối chẳng thể nằm Đàn ông vốn kiệm lời Chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc Nhưng nghe tiếng giít thuốc lào long sòng sọc ngoài hiên vọng vào của chồng Bà nhì biết ông xót con chẳng kém Hai vợ chồng có nhõi một mụn con Giá kể con bà bớt kén trọn Thì giờ này có khi bà đã có cháu bồng cháu bế Sự đời ai như được chữ ngờ Dù bên con hết mực Tuy vậy điểm lại những việc con mình đã làm Bà thấy đều là những việc thất đức Đến bây giờ bà cũng không thể nào lý giải được Từ một thanh niên khát khao cống hiến cho làng xã Con bà trở ra người như vậy Có lẽ nào vì mất chức chủ tịch xã cho nên mới như thế Từ ngoài cửa bước vào Ông nhị ngắm nhìn mấy cánh cửa gỗ Với vẻ mặt đam chiêu Khiến bà nhị càng lo sợ Bà biết chồng mình đang toan tính điều gì ở quê khi cần người ra người ta hay ghép mấy mảnh cửa làm áo quan lo hậu sự cho người chết có lẽ tiếng điếu cầy và tiếng khóc khiến cho trần phiên tỉnh giấc gã đưa mắt nhìn sang song thân rồi nhìn bát thuốc bằng vẻ mặt tuyệt vọng và chán nản liếm đôi môi khô khốc nứt nẻ gã cất giọng thều thào thầy thầy u hãy kiếm cho con điều bà cho ai là bà chuột cũng được, sống không bằng chết thế này, còn sức cùng lực kiệt rồi. Bà nhì bưng chén thuốc nói trong nước mắt. Còn nước còn tát chứ, còn cố ghiên bát thuốc này đi. Một cơn đau bất chật khiến cho Trần Phiên gặp người. Có lẽ sức chịu đựng đã vượt ngưỡng giới hạt, khiến gã há mồm kêu không thành tiếng. Lúc này giá kẻ có bát thuốc chuột ở trước mặt. Gã sẽ uống cạn không còn một giọt Để giải thoát cho mình Sau lần bị em lẫm dìm xuống hố phân Và lóp ngóp cùng dòi bọ Và phân trong mấy tiếng Khiến gã tưởng đó đã là Tận cùng của sự khốn nạn đời mình Ai ngờ căn bệnh quái ác Khiến cho gã thấy bị bõm trong hố phân Ít ra không chết được Thời gian ở trong tù Làm cho gã bình tâm suy xét Hóa ra là vì sự đố kỷ Sự hận thù Khiến cho gã mất mọi thứ Đến lúc hiểu ra thì đã quá muộn Chẳng còn cơ hội để sửa sai Ở tù Nhưng Trạm xá của tại trại tạm giam Là nơi mà gã thường xuyên phải lên Sau này Có đôi lần những cơn đau hành hạ Đội quản giáo Chuyển ra bệnh viện huyện thăm khám Và cho thuốc Vẫn chẳng hề thuyên giảm Để giải quyết rứt điểm Việc phạm nhân đến viện nhiều hơn đi lao động cải tạo Gã được xe ô tô trở thẳng lên bệnh viện tỉnh khám thêm một lần nữa Trước khi trại giam đưa ra quyết định phù hợp Dù các bác sĩ bệnh viện tỉnh không nói Nhưng nhìn ánh mắt của họ lúc trao đổi với quản giáo Gã biết là mình chẳng còn cơ may sống tiếp Chính nhờ tập bệnh án Và kết luận của hội đồng chuyên môn trên bệnh viện tỉnh Gã được trại tạm giam kiến nghỉ cấp trên Tạm tha tù cho về nhà chữa bệnh Tiếng Việt Vốn phong phú Gã biết khi đã được tạm tha Nghĩa là quỹ thời gian của mình chẳng còn lại bao nhiêu Hai cơn đau như người thò tay bóp tim Cầm dao dóc xương xẻo thịt đóng đanh vào đầu Khiến Trần Phiên quần quải đau đớn Gã nấc lên từng cơn Còn hàm răng nghiến vào nhau ken két Những lúc như vậy Cơn đau lộng óc làm cho gã vật vã Cơn đau liên tục khiến cho gã vã mồ hôi như tắm Chiếc quần đùi đang mặc đã ướt sũng và khai sực bởi gã đã tiểu trong vô thức giả sử như không có cơn đau gã cũng chẳng đủ sức để lê tấm thân tàn xuống bếp mọi sinh hoạt cá nhân đều gói gọn trên tấm phản cũ cơn đau thứ ba ập đến trong vòng có 10 phút khiến cho trần phiên trận mắt há mồm mà thở gắng dồn chút sức tàn gã thèo thào cầu xin song thân còn còn còn không chịu nọ nữa rồi lại thay lại u Kiếm cho con liệu bả chó hay bả chuột. Con không chịu nổi nữa rồi. <cười> Từ ngoài cửa có tiếng người cất lên. Dù mình sống chẳng bằng con chó hay con chuột. Nhưng sao nỡ khiến cha mẹ mắc tội giết con như thế. Bà nhì thấy ông tránh sâm xuất hiện. Liền vội vàng bê chiếc ghế đầu mời ngồi Giờ đây Ông chính là vị cứu tinh Khi con bà bị bệnh viện Lắc đầu trả về Thuốc của ông lăng mảnh giờ uống như bát trà xanh vừa hãm Chẳng có công hiệu Dù hiểu rõ những việc con mình đã làm Với vợ chồng vị cựu tránh tổng Nhưng với tấm lòng của người mẹ Bà chẳng ngại ngần khi nửa đêm Mối mặt đến cầu xin sự giúp đỡ Gia hiệu cho hai vị không pha trà Bỏ qua sự kinh ngạc của Trần Phiên Ông tránh xâm bước đến bắt mạch. Ông biết gã này không ngạc nhiên vì ông khám bệnh cho hắn. Đã mục sở thị ông cứu sống, gã tung bị rắn cắn. Hồi đó với cương vị chủ tịch xã, gã đã mục sở thị, tất cả mọi thứ. Gã muốn ông chữa bệnh nhằm cớ để đổ tội cho việc ông giết cán bộ, hòng triệt đường sống của ông. Chẳng có gì dễ tin hơn kẻ Vừa bị kết tội trong đấu tố Sinh oán hờn Rồi hãm hại cán bộ Việc quy tội phản động Là tiền đề khiến ông bị xử bắn Dù có địa chủ kháng chiến Thì cũng vậy Âm mưu đó không thành Bởi ông cứu được vị đội trưởng Đội cải cách ruộng đất Nhờ vậy Hai vợ chồng tạm thời yên ổn Dù ngắn Bỏ qua mùi khai của nước tiểu Mùi khắm lẩm của những vết loét Nhưng đang mưng mù Vỡ từ trên mặt xuống đến tận bàn chân Ông tránh xâm quan sát những thứ khác Bởi đó là nguyên nhân khiến cho con bệnh vật vã đau đớn Hầu hết người của Trần Phiên đều nổi hạch Trông thấy rất rõ Còn bệnh quái ác khiến cho gã không thể tắm giặt Bởi lúc các vết loét vỡ mổ gây đau đớn Chưa kể hầu hết nội tạng đang dần bị phá hủy Nhưng chưa chết ngay được Nhìn thẳng vào mắt kẻ 5 lần bảy lượt hãm hại mình Ông Tránh Sâm điểm đảm thông báo hiện nay bệnh tình của y vô phương cứu chữa, do vậy ông sẽ kê cho mấy thăng thuốc có tác dụng an thần và giảm đau. Nói một cách thẳng thắn, nếu như ngày xưa chắc là y chỉ cần bắn liền vài bí thuốc phiện là có thể chết trong nhẹ nhàng. Bởi lúc đó hồn vía của y còn bồng bềnh theo ả phù dung. Sau khi châm cứ bấm huyệt ông Tránh Sâm nhắc bà nhì theo mình về nhà lấy thuốc chẳng thể cứu được mạng người Nhưng ít ra ông giúp cho y bớt đi đau đớn. Nhìn theo bóng gầy gò liêu siêu của bà nhì, cầm trục thang thuốc bước ra khỏi cửa. Ông tránh xâm hiểu rằng, mình không phải vì sự đau đớn của gã Trần Phiên, mà ông động lòng chắc ẩn trước nỗi đau của người mẹ. Buổi chiều làm đồng về, nghe chồng thuật lại buổi khám bệnh và bốc thuốc cho Trần Phiên. Bà tránh đào chép miệng. Vậy là cũng xong một kiếp người. Hy vọng... Từ nay làng sổ không xuất hiện thêm một trận phiên nữa. Chiến tranh bước vào giai đoạn khốc liệt. Thanh niên làng sổ một lần nữa nô nức đi tổng quân. Không chỉ những cậu học trò vừa rời ghế nhà trường. Còn có cả các sinh viên đang học tập trên thủ đô cũng tạm xếp bút nghiên lên đường. Làng sủ vốn thuần nông nhưng thời nào cũng có người đỗ đạt khoa bảng. Văn bia trong văn miếu quốc tử giám Hà Nội cũng như là văn miếu tại kinh đô Huế đều có người làng sổ được vinh danh, được học tập dưới mái trường của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, nhiều gia đình bao đời làm nông dân bỗng mát mặt trước dân làng và dòng họ khi có con đỗ đại học. Tuy nhiên đáp lời sông núi, một lần nữa các chàng trai tình nguyện ra chiến trường, tạm thời rời xa giảng đường. Do thông tin còn hạn chế, cho nên nhiều người không kịp lên Hà Nội tiễn con vào mùa đông năm Tân Hợi 1971, sau vài tháng huấn luyện ở Hòa Bình, những đoàn tàu chở tân binh xuất phát từ ga Hàng Cỏ, chạy dọc theo đường Nam Bộ rồi đi vào các tỉnh Thanh Hóa Nghệ An. Từ đó những người lính trẻ hành quân tới các chiến trường. Chứng kiến sự thăng trầm của vật mệnh đất nước, đau đáu nỗi nhớ con lưu lạc ở phương Nam, ông Chánh Sâm chỉ biết ngậm ngùi, không dám thổ lộ cùng ai. Điều khiến ông sợ nhất là việc con mình khoác áo lính của phía bên kia Bởi chiến tranh thì làm sao có thể thoát khỏi hòn tên mũi đạn Giờ đây dòng họ Đặng Thiên chỉ còn duy nhất Đặng Thiên Ân là người nối dõi tông đường Không hề nhắc đến con trai do sợ vợ mình buồn Ông chuyên tâm vào việc bốc thuốc trị bệnh nhằm khiến cho mình bận rộn Việc hành nghề lương y khiến ông tránh xâm hoàn toàn bất ngờ Khi bệnh viện tỉnh dự đoán tay Trần Phiên không sống nổi quá 2 tuần Do hạch nổi khắp người cho nên vô phương cứu chữa Dưới sự cần mẫn thăm khám và liên tục điều chỉnh những thang thuốc Ông đã giữ cho y sống thêm nửa năm Đó quả là một kỳ tích Điều khiến ông bà nhì được an ủi vì nhờ những thang thuốc của ông Con trai họ không còn bị sự đau đớn hành hạ dày vò Bản thân tay Trần Phiên trước khi chết đã ứa nước mắt Y cố một chút sức tàn Để nói những lời xám hối Mong nhận được sự tha thứ của vợ chồng Vị tránh tổng một thời Tiếng lành đồn xa Dân làng có bệnh thường bảo nhau ghé Tỉnh Sơn Đường thăm khám Để cho danh chính ngôn thuận Dù đang bom đạn chiến tranh Nhưng ông tránh xâm vẫn theo học khóa bồi dưỡng Về y học cổ truyền Ở trên huyện M Ngẫm lại cái chết của Trần Phiên Ông tin vào luật nhân quả báo ứng Như vợ mình hay nói Cuộc đời của hắn tạo nghiệp Cho nên bây giờ hắn phải gánh chịu Giờ đây Song thân của hắn sống trong nỗi ám ảnh Và thương xót khôn nguôi Âu nó cũng là một phận đời Phận người Dành cả buổi sáng Lúi húi bên những vị thuốc quý Có loại phải tán nhỏ Có loại phải thái lát Có những thang thuốc chỉ cần cho vào ấm Sắc ba bát Rồi chắc lấy một là được Nhưng có những loại Phải là viên lại như thuốc tễ cho dễ uống Không kiếm sống bằng nghề thuốc Do vậy ông tránh xâm chỉ tâm niệm Làm sao giúp cho người bệnh chóng khỏi hễ có thời gian rảnh rỗi Ông Mài Mực luyện viết thư pháp như là một thú vui tao nhã Do mải làm việc Cho nên không để ý có người dắt xe vào sân Khi ngẩng lên ông tránh xâm ngạc nhiên sen lẫn vui mừng Bởi dù chưa một lần gặp mặt Nhưng ông đoán Vị khách ngoài 50 tuổi Tên chính là Triệu Thành Người đã tặng bộ văn phòng tứ bảo vô cùng quý giá Đúng là văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình Sở dĩ ông chắc chắn như vậy Là do con xe đạp Peugeot quen thuộc Có giá bằng cả con bò bọng Ngày xưa ông hay cưỡi lên gặp quan huyện Giờ vị khách đó đang sử dụng Ông nhớ Con xe đạp này cùng với thằng bé Thiên Ân Khi đó mới 11 Đã được ông Khán Hồng chở bằng xe ngựa Ra tận phố Hàng Buồm Giao cho Triệu Thành Khi đó vợ chồng ông như cá nằm trên thớt Cho nên bằng mọi giá phải đưa Thiên Ân Đi thoát khỏi cổng làng sủ Thấm thoát đã 16 năm trôi qua, ông Khán Hồng đã về với tổ tiên, còn khoảng thời gian đủ dài để người ta chiêm nghiệm nhiều thứ. Nếu tính thời điểm năm 1947, vợ ông móc nối với Triệu Thành để mua thuốc kháng sinh, gửi lên chiến khu Việt Bắc. Như vậy là đúng 24 năm, người bạn hàng ở trên Hà Nội mới thu xếp về làng sủ thăm vợ chồng ông. Như vậy thì đúng là dòng đến nhà tôm. Trong lúc bà Tránh đào tất bật thịt gà làm cơm đại khách quế, ông Tránh Sâm đưa Triệu Thành xuống thăm ngôi điện thờ Cô Tám, rồi kể lại chi tiết việc dựng điện thờ ở cuối làng vào năm 1942. Thứ duy nhất còn sót lại, từ ngôi điện thờ bị bom Mỹ thả trúng, đó là tấm bia đá, dù sứt mẻ nhưng hàng chữ vẫn còn sắc nét. Triệu Thành cúi xuống, đọc dòng chữ bảo đại thập nhất nên cử nguyệt sơ nhị nhật. Tức là ngày 2 tháng 9 năm 1942, với vẻ tiếc nối một ngôi điện đã bị tàn phá bởi chiến tranh. Rút kinh nghiệm của lần vợ mình bị giam ở bên công an huyện mất 3 tháng. Dù câu chuyện giữa chủ và khách vui vẻ cởi mở, nhưng riêng việc tìm được mười hòm châu báu, tuyệt nhiên ông Tránh Sâm chẳng hề hé răng nửa lời. Khi cả chủ và khách đã ngồi quanh mâm thịnh soạn, ông Tránh Sâm bưng bình rượu ngâm đã lâu, Nhưng chưa hề nhấp môi giọt nào ra đại khách Trong câu chuyện xoay quanh thời cuộc Ông cho Triệu Thành xem vài món đồ gốm xứ Có niên đại nhà Tống Đặc biệt quý hiếm Đây chính là những thứ lấy được Ở năm hòm châu báu của đợt đầu Dù tiếc mấy hòm to như bồ thóc Bị bom mị phá tan Ông cảm thấy những món đồ này Như là lời an ủi cho công lao của mình bấy lâu Chưa cần ông Tránh Sâm ướm hỏi giá trị Hậu duệ của Túc Vương Triệu Khiêm nói Mấy món đồ này có thể đổi được một căn nhà ngoài Hà Nội Choáng váng vì có trong tay cả gia tài Nhưng mấy năm vừa rồi để hớ hình trên ban thờ Ông Tránh Sâm ước tính Hai món đồ cực quý hiếm là con chó bằng ngọc huyết rồng Và con rồng bằng ngọc lam sẽ có giá trị nhiều hơn thế Vì nó thuộc hàng trấn quốc tri bảo Chịu bao đắng cay tuổi nhục Tuy vậy nếu phải chuyển về Hà Nội sinh sống Ông Tránh Sâm chắc sẽ từ chối do ở đâu quen đó Chưa kể ngôi từ đường của dòng họ Đặng Thiên hiện nay Nó giống như là ngọn hải đăng để cho Thiên Ân tìm về Khi đã dùng xong bữa Đợi bà Tránh Đào rót trà vào ba cái chén Lúc này Triệu Thành lấy ra một bức thư cùng mấy tấm hình Rồi ôn tồn giải thích Đặng Thiên Ân đã giành được giải Khôi Nguyên La Mã danh giá sau đó tốt nghiệp trường kiến trúc của Pháp năm 1960 Đây là thư cùng với mấy tấm hình cậu gửi về từ năm 1969 Tuy nhiên do thư phải đi đường vòng sang mạc tư khoa của Liên Xô Kẹt lại Ấn Độ trước khi về đến Hà Nội Thông tin của vị khách quý như dòng nước mắt lành Khiến cho vợ chồng ông tránh xâm vỡ hòa trong sung sướng Họ đã mòn mỏi chờ đợi Được gần hai chục năm Như vậy là ông trời có mắt, không giữ được sự bình tĩnh như chồng. Bà tránh đào bật khóc khi nhìn thấy tấm ảnh một chàng trai cao lớn với gương mặt điểm trai, đeo kính trắng, đứng cạnh một nhà thờ tuyệt đẹp. Gần hai chục năm không gặp con trai, trong ký ức của bà vẫn là một thiên ân bé bỏng. Ai ngờ con bà đã thành một kiến trúc sư danh giá. Mặc dù bà chưa hiểu kiến trúc sư làm những gì, nếu chỉ tính tuổi Tây, Thiên Ân năm nay đã hâm bảy Ngày đoàn tụ dù chưa biết đến bao giờ Nhưng bà thầm tạ ơn trời đất Vì con trai không cầm súng ở phía bên kia Nét mặt của thiên Ân càng lớn càng giống ông tránh xâm Tuy nhiên do ăn bơ sữa nhiều Cho nên có phần cao to trắng trẻo Không khác gì người Pháp Cầm lá thư được viết bằng tiếng nước ngoài Bà tránh đào như nhìn vào bức vách Cho nên đưa cho chồng đọc Rất may ông Tránh Sâm đã có mấy năm học trường huyện Cho nên đọc lá thư con trai viết bằng tiếng Pháp trôi chảy Duy có điều đọc đến đoạn Thiên Ân bày tỏ việc nói tiếng Việt gặp nhiều khó khăn Còn viết tiếng Việt gần như không thể Khiến ông thoáng buồn Nghĩ đến cảnh con trai vào làng Tây Rồi lấy vợ đầm Sau này khéo nũ lũ cháu giặt nói tiếng Pháp Khiến cho bà Tránh đào thở dài thườn thượt Chẳng thể trách ai Do thời cuộc cho nên gia đình phải lây tán Thiên Ấn có viết trong thư Việc di cư vào Nam Đã sống trong năm đầu Trường dòng trước khi qua Pháp Còn một điều khiến cả hai vợ chồng Như thế lòng mình trùng xuống Thiên Ân thông báo chính thức Đã theo đạo công giáo kể từ ngày di cư Đây là điều ông tránh xâm chẳng thể ngờ tới Để nỗi buồn lấn át niềm vui Ông an ủi vợ Đến Nam Phương Hoàng Hậu Là bậc mẫu nghi thiên hạ Nhưng cũng là con cháu Con trên của chúa Thôi Vậy là ý trời đã định rồi Chẳng mấy khi nhà có khách quý Ông Chánh Sâm đưa Triệu Thành Thăm thú các nơi Đặc biệt là phế tích của đền thờ Vô bà Lý Triều Hoàng ở đầu làng Và nơi đã từng là điện thờ cô Tám Ở ngay cuối làng Đứng trước hồ núi cá của hợp tác xã Ông Chánh Sâm mô tả lại Ngôi điện thờ từng ở vị trí đó Việc xây đền thờ Đã tiêu tốn của nhà ông tính ra gần vạn đồng bạc Đông Dương Đó là số tiền không nhỏ Chiến tranh và nhiều thứ Khiến cho mọi thứ chẳng còn Có lẽ vì thế Cho nên phong vận của làng không còn được như xưa Dù ông tránh xâm nhiệt tình mời mọc Tuy nhiên Triệu Thành vẫn xin phép ra về Do sợ máy bay Mỹ ném bom bất chật Điều quan trọng nhất Là cả chủ và khách đều khỏe mạnh và bình yên. Mọi khó khăn sẽ dần dần tháo gỡ. Vui mừng và cảm động trước những gì nhận được. Ông tránh xâm cùng vợ tiễn khách ra tận cổng làng. Với lá thư cùng với mấy tấm ảnh nhận được. Ông bà như cảm thấy mùa xuân đã trở lại. Niềm vui sướng quá đôi bất ngờ. Khiến cho vợ chồng ông chẳng ngủ được. Dưới ánh đèn dầu. Họ dành thời gian để ngắm kỹ hơn người con trai. Đã trở thành kiến trúc sư có tiếng ở bên Pháp. Đến giờ này Bà chánh Đào không ngớt Tạ ơn trời Phật Thánh Thần Tạ ơn Tổ Tiên Và Đức Hiền Phi Tức là cô Tám Đã phù hộ độ trì Giúp cho người nối dòng hương hỏa Dòng họ Đặng Thiên Thế là được công thành danh toại rồi Chà Lạy trời lạy Phật ra lạy các vị tiên tổ trên cao xanh Lấy cô Linh Thiên Thế là con đã giữ được hương hỏa cho dòng họ Đặng Thiên rồi Thế là con đã giữ được hương hỏa cho dòng họ Đặng Thiên rồi